Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chê mẹ con tôi Thì tôi bỏ làng ra đi cho khuất mắt anh Bao nhiêu năm trôi qua Tôi đã yêu anh Lại trao đời con gái cho anh Còn như hôm nay Tôi đã nhìn sai người Thoáng thấy cái nét giận dữ Trong lời nói của người yêu Gã kéo cô vào lòng rồi rỗ ngọt Anh chỉ lo cho em khổ Chứ có bảo bỏ rơi mẹ con em đâu chứ Làm gì mà em cứ trách mắng anh thế? Tội nghiệp anh lắm em ạ." Ngọc Ngà lại một lần nữa yếu lòng sa vào lòng của gã, gã lấy tay chải mớ tóc của người yêu vì gió lộng, hơi thở gấp gáp mơn trớn làm cô chìm đắm trong cái niềm tin rằng gã sẽ có trách nhiệm với mình. Đang chìm đắm trong tột cùng của sự hạnh phúc thì bất ngờ toàn thân của Ngọc Ngà chới với, gã đã dùng hết sức mình, mặt đầy luôn cô xuống dây vực sâu. Nặng nề hãi hùng tột độ, theo bản năng tự nhiên cố bám mớ lấy dây leo và cầu cứu điên cuồng. Một tia chớp bất thần đã rạch dọc ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng nổ đi đùng trên tầng không. Bóng gã đổ ập xuống che kín thân cô, đang cố gắng chút hơi tàn mà bám lấy dây giãy. Gã ngồi sát mỏm đá, rồi cười hành hạnh giở nói: <cười> anh đã định nói với em là anh quen cô Hòa. Mẹ anh cũng đồng ý cho tụi anh qua lại rồi. Chết cái em là lại có mang chứ. Cô Hòa sang giàu như thế, dễ gì chịu làm lẽ. <cười> thế thì chỉ còn một cách, đó là phải giết em. Thôi, vì anh nhá. Có chết xuống đó, cậu đừng oán trách anh làm gì. Ngả nhá. Ngọc ngà nhá. Ngập ngà hãi hùng không nói được tiếng nào. Gã chậm chậm rút con dao cán đen rồi cắt phăng mớ dây leo. Cả thân xác của ngọc ngà cúi đầu lao xuống vực thẳm. Tiếng gào thét thê thảm rất nhanh đã mất hút trong tiếng sấm chớp để đồng chân trời kia. Sông suối, gã cũng tìm đường tắt để mà về làng luôn, mặc kệ lại sự tình cho mẹ gã là mộ nhẫn. Hai mẹ con gã cứ ngồi im chờ đợi. Kết quả chưa tới một canh giờ sau, thì tiếng la thất thanh của thằng Dư cạnh nhà cho mẹ con gã biết đại sự đã thành. Thằng Dư là đứa bạn chí thân của gã từ thời còn bé chòm. Thấy bóng của thằng bạn cùng tiếng la oai oái ở ngoài sân, gã làm bộ như không biết chuyện gì thì mới cất giọng hỏi: "Cái gì đây? Cái gì mà mày chạy như ma đuổi vậy chứ?" Thoáng thấy mẹ con của bà Nhẫn, thằng Dư sau một hồi gấp bụng thở chối chết thì gấp gáp đáp. "Mày, mày sang ngay nhà ông Đồ đi, con con ngả, con ngả té núi chết rồi kìa." Gã giả bộ lắp bắp, "Ơ, cái cái gì? Chết, chết. à chết? Rồi rồi ai phát hiện ra? Mày mày đừng có nói cửa đấy nhá." Thằng dư cáo tiết rít lên một tràng dài. "Chết rồi, lão Soan có cái chòi ở dưới chân núi để canh ngô, giờ tuất đang ngồi coi trộm thì nghe cái rầm một tiếng, tưởng có trộm mò vào." Lão đốt đuốc ra xem sự thể ra làm sao. Thì gã hãi hùng nhận ra cái xác của người đàn bà rơi thùng cả cái mái chuồng bò. Có mấy cái đống dơm ở đó đấy. Đoán ngay là có người té núi. Tháng trước chả mấy người té đấy là gì. Thấy có người nằm im lìm. Lão hãi quá. Ném cả đuốc mà gào ẩm làng cả lên kia kìa. Người ta đánh bạo tiến vào coi. Thì thấy đó là con ngả đấy. Con ông đồ chí. Xác mang về rồi. Còn không mau qua mà xem đi. Gã đóng bộ hốt hoảng rồi lao nhanh sang nhà ông đồ. Dân làng Quan Lăng vốn nể trọng ông đồ lắm. Sau khi tin con ngả chết đồn ra thì chín phần dân làng đều đăng đèn đuốc sáng trưng mà tập trung ở nhà của ông. Bên trong căn nhà tiếng khóc thút thít vẫn cứ vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc xé toạc lấy không gian, làm cho ngôi làng vốn dĩ có địa thế thơ chọi này thêm cái phần ảm đạm và đầy u oai. Phang thấy bóng dáng của gã ác đang hùng hổ chạy sang, mọi người đều giật hẳn ra để mà tránh đường. Vài bà hàng xóm thấy cảnh ấy thì cứ sụt sùi thương cảm. Tiếng bàn tán cứ thế vọng ra. Đến tội con bé chứ, chết trẻ quá các bà ạ. Thấy bảo đêm qua sang làng thượng đi tắt qua núi nên té về đấy. Con bé nó chết đã đành, khổ là khổ kẻ ở lại ấy bà ơi. Hay như các bà bé bé cái mồm thôi. Ông Đỗ ông ấy nghe thấy bây giờ đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net